Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiểu cũng đã chết được tròn 100 ngày. Đêm hôm ấy, trong căn nhà cũ đã rột nát, bạch vũ chui từ dưới gầm dưỡng lên. Ngày của hắn bám đầy bụi đất ướt át bước ra. Trên tay của hắn kéo một bao tài lớn màu trắng đã nhốm màu bụi đất rồi đặt lên nền nhà. Hắn nhìn hai chiếc bài vị rồi cắm vào mấy nhét nhang, rồi nhanh chóng thêm một bộ quần áo màu đen bước ra khỏi căn phòng. Điểm hôm nay trăng lên cao chứa giỏi Cà phủ bạch ra Trong hòa viên có một bóng người qua lại Bạch vũ tiến lên đứng dưới Cây liễu cao lớn Nhẹ nhàng ôm lấy thân cây mà than Mẫu thân Hài gì bất hiếu nhưng phải dùng cách này Mới có thể báo thù được cho người với muội muội tha thứ cho ta Nói rồi hắn đặt chiếc bao tải Sang một bên hề hục đảo đất Thành một chiếc hốt lớn rộng bằng thân người Ngay ở dưới gốc cây Rồi đặt chiếc bao tải kia vào đó Lúc trời gần sáng hắn cũng xong việc Liền vội vã lấp đất lại Cắm đầy hoa cỏ lên trên Rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm Trong đại sành phòng khách Bạch ra Bạch hời đang ngồi đấy Với cùng một lão già tóc đã ngả màu Bên cạnh hắn là Bạch Cương Cùng với đại phu nhân Lão già liền lên tiếng Bạch gia chủ Mấy năm nay Bạch ra của người làm ăn xuống dốc Này chỉ có cơ hội này mới vượt lại được Hai vạn khối vải này đích thân ngươi phải đem đến tây vực, ta chỉ có thể giới thiệu mối này cho ngươi, chứ chiều ra ta thật sự không kham nổi. Chi phí vận chuyển ngươi chịu 10 phần, ta chỉ cắt một phần coi như là mối. Bạch khởi tức giận vỗ mạnh vào bàn mà quát. Chiều nhăn ngươi chẳng lẽ không đủ tiền để thu số vải này, còn ép ta. Chiều rằng ngươi có ngày hôm nay, cố là nhờ có bạch giang của ta, ngươi đừng có quên. Nhưng mà lão già họ triệu nhan cười vuốt vuốt trầm dâu mà nói Bạch khởi, người làm an chỉ có cái lợi mà thôi, không nên kể nhận nghĩa. Bọn tật đã giới thiệu cho người thế này đất là coi như trả ơn. Người đừng có mà lớn tiếng. Nếu không số vời này của người cũng chỉ đem đi để làm rẻ lao mà thôi. Người làm thế nào là quyết định của ngươi Triệu nhan nói xong rồi lướt mắt nhìn đại phu nhân rồi cất bước rời đi. Bạch Hảo não nề thờ dài bỗng nhiên đại phu nhân đứng dậy, lại bóp hai bà vai cho hắn nhỏ nhẹ lên tiếng. Hãy làm như lời lão kia nói đi, đường nào số vậy này cũng không thể để kho mãi được. chuyện này để cho Bạch Cương nó đi xem như rèn luyện. À chẳng có thể bảo Bạch Vũ đi theo em nó mới mất, đem nó đi cho thư giãn đầu óc. Bạch Hời ngước mắt nhìn đại phu nhân bằng ánh mắt sắc lạnh như lại nhớ ra điều gì đó thì vội vàng trầm giọng xuống và lên tiếng, "Không được, nó không được đi đâu hết." "Cha không sao đâu, ta sẽ bảo vệ để ấy." "Để ấy lâu ngày ở phủ cho nên cũng cho ra ngoài." Bạch Cương vui vẻ lên tiếng, "Thật ra nếu được đi, hắn cũng muốn mang đệ đệ này đi theo, muốn Bạch Vũ sau này có thể có chỗ đứng trong Bạch ra. "Không được, ý của ta đã quyết hai người lui ra." "Cha, ta cũng muốn đi cùng đại ca, đi cùng đại ca vui vui." Nhưng mà lúc này ngoài cánh cửa, Bạch Vũ ngây ngô bước vào cười cười lên tiếng. Bạch Hạo nhìn hắn rồi thở dài, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Bạch Cương vui vẻ tiến lại khoác bả vai cổ hắn, rồi đưa hắn về phòng chuẩn bị đồ đạc ngày mai xuất phát sớm. Bạch Hảo nhìn theo bóng lưng của hai người gật đầu hài lầm. Tiểu tử Bạch Cương là đứa con mà hắn hy vọng nhất. Nó có tình có nghĩa cũng đủ quyết đoán, quan trọng hơn là hắn yêu thương ruột thịt. Đại phu nhân đang bóp bả vai cho Bạch Khởi, nhách nếp cười nhẹ, rồi lướt mắt nhìn sang tần quan đang đứng dưới da hiệu. Gã cũng gật đầu nhẹ rồi lui ra. Sáng ngày hôm sau lúc còn tờ mờ sáng thì một đoàn người ngựa từ trong thành đi ra. dẫn đầu là Bạch Cương với Bạch Vũ, nhưng bất ngờ là phía sau Tần quan cũng đi theo. Hắn đã được đại phu nhân sắp xếp, chuyến đi này chẳng có gì đáng kể. Đoàn người vượt qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngọn núi. Dường như là đến chỗ phong cảnh nào đẹp Bạch Cương đều dẫn đệ đệ của mình đi dạo Phía trước là một cánh rừng phong Đoàn người dừng lại để nghỉ ngơi Hai người tiếp tục đi dạo Bạch Vũ đi phía trước Lúc này chỉ còn hai người hắn biết lên tiếng Đại ca Ta biết ngươi tốt với ta Nhưng mà ta cũng nói cho ngươi biết Chính mẹ ngươi là người hại chết mẫu thân của ta Chuyến đi lần này ta cũng không chắc là ta có toàn mạng trở về hay không Đi nói cái gì vậy, mẫu thân ta tại sao lại chết mẫu thân của người được chứ? Bạch Cương không tin vào lời của Bạch Vũ nói đứng sững lại, thắc mắc lên tiếng hỏi, nhưng Bạch Vũ lại nói tiếp. Lực còn nhỏ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net